Đêm diễn của Tùng xẻo ở Red Plaza Cuối cùng đêm diễn ảo thuật của Tùng thần bài tức Tùng xẻo cũng chính thức diễn ra ở rest Plaza. Trái vào dự đoán của Vĩnh Hy cũng như ông Hoàng Bồ Câu, Tùng xẻo không quảng cáo rùm ben, thậm chí có phải im liềm. Ở cửa ra vào chỉ chân duy nhất một tấm banner, La Show ảo thuật. Tùng thần bài Trên tấm banner đó không có hình tùng xẻo Mà chỉ là tấm hình một chú hề cách điệu Với cái mũi chất nhọn Cái mũi gán quả bóng đỏ như trái cà chua chín Và hai bàn tay tung những lá bài trên trời Ông Hoàng đã chuẩn bị quần áo tươm thất Để đi xem đêm diễn của Tùng thần bài Nhưng khi mặc quần áo vào Thì mồ hôi cứ túa ra liên tục Ngực trái đau thắt Khiến ông phải ngồi dựa ra ghép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 Ông sẽ cảm thấy hả hê khi Tùng Sẻo diễn tồi. Nhưng nếu Tùng Sẻo diễn quá xuất sắc, thì sao? Thì ông không vui, là đương nhiên rồi. Điều mà ông quan tâm hơn hết là liệu mình có vượt qua được Tùng Sẻo để trở lại với đêm diễn ảo thuật mà Vĩnh Hy hằng mong đợi hay không? Chính lúc này, ông Hoàng Thế mình thậm chí còn không thể vượt qua được chính mình. Ông đưa tay lên tới ngực. Ông quyết định ở nhà. Nếu mình không vui khi thấy Tùng Sẻo diễn tốt, thì điều ấy cũng thật không vui với chính con người hình. Ông Hoàng nghĩ, rồi ông nói bà Hoàng gọi cho Vĩnh Hy để anh biết chừng. Vĩnh Hy hơi buồn khi nghe tin ba không đến xem là sự ảo thuật của Tùng Sẻo. Lúc này anh cùng nhớ mắt dịch đã có mặt ở Rast Plaza. Cái bông luôn đứng cạnh thằng Tuấn Em. Hôm nay thằng Tuấn Em vẫn đổi cái mũ lưới trai. Cô vẫn quấn cái khăn tròn Trong nó khá làm lì Từ hôm ở bệnh viện về Nó cứ làm lì như vậy Mặc cho cô Ly nói Là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi Ám đợt cuối cùng rồi về quê Thấy thằng Tuấn Em buồn Thằng Tuấn Anh đã bày đủ trò Nhưng nó vẫn không nguôi ngoai Mở Châu cũng mua cho thằng Tuấn Em Một bộ Lego City Police Nhưng nó vẫn để nguyên đó làm cho thằng Tuấn Anh cứ thầm thèm. Chợt họ thấy nhóm của Tùng Sếu từ ngoài đi vào, Tùng Xẻo dẫn đầu, bựng đoàn đồ đen, kín Ngầu hơn trái bầu, đi kề hai bên Tùng Sếu là cô nàng mắt nhực, cùng một người đàn ông ốm nhách, râu ria loangoe như dục dù. Tuyết Băng phía sau, một dàn các chàng trai cao lớn bảnh bao. Chợt bé Bông rời khỏi tướng em, Đi đến chỗ Vĩnh Hy và nói nhanh, ông râu ruột đó. Vĩnh Hy khẽ giật mình, anh hãy ghi nhớ hình ảnh người đàn ông đó. Đây là người mẹ em vẽ trong bức tranh chung cư? Vĩnh Hy khẽ hỏi, tay bồng ngược đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Vĩnh Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì, chưa biết người đàn ông kia là ai. Nhưng anh đoán giữa hắn và Tùng Xẻo có quan hệ với nhau từ trước. Chắc hẳn đó là mối quan hệ mờ ám. Vịnh Hy nghĩ, lúc này thằng trà đá chợt ghé vào tay thằng Tuấn Em thì thăm điều gì đó, khiến thằng Tuấn Em cười tươi. Có, em thủ sẵn đây nè, còn có một túi đạn nữa, em sẽ không để nó trốn thoát đâu. Thì ra thằng trà, giả vờ hỏi thằng Tuấn Em là có mang theo cái giang ná không? Chút nữa nếu phát hiện ra cái giang thì đừng để hết cho nó thoát. Lúc này thằng Tốn Anh vẫn im lặng, tay cầm chiếc smartphone quay khung cảnh Red Plaza. Thật ra là quay nhóm người của Tùng Xẻo. sân khấu rất đông khán giả trẻ. Họ là cách thông quan mua sắm ở res Plaza và là bạn bè của những áo thực gia đường phố. Vĩnh Hì nhắn tin cho Tuyết Băng hỏi người đàn ông râu chuột là ai, nhưng không thấy cô trả lời. Có lẽ Tuyết Băng đã tắt điện thoại, lo tập trung cho đêm diễn. Tùng xẻo mở mạng đêm diễn bằng những tiết mục với bộ bài. Trước khi đi vào mạng ảo thuật chính, Tùng xẻo khiến cả kháng vọng vỗ tay không ngớt bằng kỹ thuật xào bài, tung hứng những lá bài một cách điêu luyện. Thật ít có một ảo thuật gia nào xào bài điêu luyện như Tùng xẻo. Tất cả mọi động tác của ông ta như một thần bài trong phim Hồng Kông. Tùng xẻo lần lượt, thông thả từ đơn giản tới phức tạp. Bàn đầu từ hai bàn tay không Tùng xẻo làm các quân bài xuất hiện. Xong, ốc quần bài vào giữa hai tay. Ông làm thay đổi nó một cách màu chóng. Tiếp tục, Tùng xẻo mời tuyết băng và mắt nhật lên diễn chung. Tùng xẻo xào bài xong rồi đưa bộ bài qua cho tuyết băng giữ. Mắt nhật được mời chọn một quần bài ngẫu nhiên trong bộ bài. Xong, lấy bút ký tên mình vào. Gấp hại, bỏ vào miệng. Tùng xẻo cũng lấy một lá bài ngẫu nhiên. Lấy bút.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 Sân khấu toàn các chú hề. Tèo teo teo tèo thèo, tèn tèn tèn ten tàn tàn, Tèo tèo tèo teo téo téo, téo té téo teo teo thèo, tàn tàn tèn than tàn thàn. Nhạc chuyển, sân khấu ồ lên khi nghe bài gummy pie vui nhộn. Thằng trà đá là người đầu tiên lắc lư, ứ ư. ư Hát bài Gummy Beer theo bản nhạc không giống ai của nó. Tèo teo tèo, tèo tèo tèo. Vậy là sau những màn diễn với bộ hài, Tùng Sẻo biến vào sân khấu. Lần lựa các chàng trai bước ra, thi thố tài năng của mình. Trong các màn ảo thuật đó, thỉnh thoảng lại có một chú hệ chạy ra góp vui. Mọi người ngâm hiểu chú hệ đó, chính là Tùng Sẻo. Một chú hệ vụn về và dễ thương. Có quá nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ. Tiếng vội tay hào phóng giòn giả. Tiếng huyết sáo ban lên lãnh lót, ẩm ỉ. Và đây là tiết mục cuối cùng. Teo teo teo, teo tèo teo. Tèn tèn tèn, tan tèn tèn. Trên sân khấu xuất hiện toàn các chú hề. Ôi, nhiều chú hề quá. Thằng Tuấn Em thót lên. Thằng Tuấn Anh vẫn vừa xem vừa quay phim. Thằng trà đá đang bị những trò vui nhộn trên sân khấu lôi cuốn. Nó vốn thích những trò múa mây vui nhộn, những điệu bộ kiểu như Macon, Johnson, hoa ca giật như thể dục nhịp điệu theo bài Gumby Beer. Trong khoảnh khắc thanh hoa, thân trà thấy những khớp xương vai như được tháo ra, tung lên rồi rớt xuống, ráp lại. Cả người nó nhúng nhảy. Vĩnh Hì tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh không ngờ đêm diễn có một kịch bản thú vị như vậy. Anh đang thử đoán xem, chú hệ nào là tuyết băng. Chợt, thằng Tuấn Anh nhìn vào màn hình smartphone và phát hiện ra một điều hơi bất thường. Hình như có một chú hệ không ra sân khống. Thằng Tuấn Anh nói thầm trong đầu. Chợt, bác bông bóng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế. Tuấn Em là người đầu tiên phát hiện điều này. Nó đập tay vào vai thằng trà đá một cái bớp khiến thằng trà đá nhật mình cái đuổi. Trong khi thằng trà chưa kịp bực bội, thì Tuấn Em đưa tay chỉ. Anh trà, anh trà, con bông nó đi đâu kìa? Thằng trà quay lại, thấy bé bông đang đi ra phía sau sân khấu. Ê, bông! Thằng trà bật dậy, rồi lần lượt anh Vĩnh Hy, thằng Tuấn Anh, thằng Tuấn Em cũng rơi hàng ghế, cuối người lơm khơm, bước vội theo.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 Anh không hiểu gì cả. Vĩnh Hy lên tiếng. Mặc cho mọi người đứng ở đó, bé bong đi nhanh về phía cầu thang cúng. Thằng Tuấn Em chạy nhanh theo. Hai đứa trôi nhanh lên trên. Đó là chuyến thang cuốn cuối cùng. Nhưng mà người gồm Vĩnh Hy, Trà Đá, Tuấn Anh cũng vội chạy theo, nhảy vào thang cúng. Nhưng thang cuốn đã ngừng hẳn Họ nhảy từng bậc cầu thang, đuổi theo. Tầng trên là những gian hàng bán đồ trang sức, mỹ phẩm. Lúc này đã đóng cửa, một số gian hàng cuối cùng cũng vừa tắt đèn, chuẩn bị ra về. Hành lang vắng, mờ mờ bóng tối. Bé bồng đi như nhanh, một chiếc bóng. Thằng Tuấn Em hỗn hến phía sau. Nhóm của Bình Hy cũng đang bám phía sau, dù họ không hiểu chuyện gì. Lúc này bé bồng đứng trước một gian hàng bán trang sức đã đóng cửa. Đó là gian hạn bán trang sức kim cương mà Tùng Sẻo đã từng dẫn tuyết băng vài mắt nhật đến thông quan. Không có một dấu hiệu bất thường nào ở đây cả Chật điện thoại trong túi quần Vĩnh Hy đổ chuông in ỏi. Tiếng chuông điện thoại văn lãnh lót trong hành lang vắng, khiến ai nấy đều giật mình, ngoái lại. Người gọi cho Vĩnh Hy là tuyết băng. Alo, đêm diễn xong rồi, sao em không thấy mọi người đâu? À, tụi anh đang ở...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 Hình như có điều gì đó không bình thường. Điện thoại đã ngắt. Thằng Tuấn Anh như bần tỉnh. Để em chạy đi kêu mấy chú bờ vờ. Nói rồi, thằng Tuấn Anh phóng nhanh. Thằng Đa Đa vừa chạy vừa giải thích và anh Vĩnh Hy. Nó chạy đi kêu bảo vệ. Kẻ cắp Kim Cương bị tóm gáy.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 Chỉ còn hai chú hề Mấy anh chàng đẹp trai kia Mặc dù đã được Tùng Sẻo yêu cầu mặt trang phục chú hề Cho đến lúc ra về Nhưng khi bị bảo vệ giữ lại Thì họ cởi đồ ra Vì quá nóng ngực Hai ảo thuật gia Hóa trang thành hai chú hề còn lại Chính là Tùng Sẻo và Tí Chuột Hóa ra mạng hóa trang thành chú hề Là một kế hoạch Đã được tính toán kỹ lưỡng Từ trước của Tùng Sẻo Các bạn còn nhớ Sau những mạng ảo thuật đầy ma thuật với các quân bài, Tùng Xéo liền lui vào sân khấu, sau đó lại nhảy ra trong bộ quần áo một chú hề. Thực ra đó là một sự đánh lừa. Chú hề nhảy ra sau những mạng ảo thuật thần bài, không phải là Tùng Xéo mà là tí chuột. Và trong khi mọi người bị những chú hề hoạt náo hốt hồn, thì Tùng Xéo đã lén rời sân khấu, đi lên tầng trên, đột nhập vào một gian hàng bán kim cương. Khi bé bóng đứng trước gian hàng kim cương thì Tùng Sẻo đã rời khỏi đó với túi kim cương trong người. Bằng tài nghệ mở khóa siêu đẳng của mình Tùng Sẻo hầu như không để lại một dấu vết. Hóa ra tất cả sô diễn áo thuật này là nhằm che mắt để Tùng Sẻo thực hiện mà đánh cắp kim cương. Khi bảo vệ tòa nhà Red Plaza gọi công an tới để đưa Tùng Sẻo đi thì tí chuột thừa cơ vùng bỏ chạy. Nhưng như một thay thiện dạ Thằng túi nghe em dương dàng ná lên, nhiều mắt nhắm và bắn thật mạnh vào chỗ mắt cá chân tí chuột, khiến hắn là ôi ối rồi khủy xuống. Tôi xin đầu hàng, xin đầu hàng. Ôi tiêu cái chân tôi rồi, ôi đau quá thánh thần thiên địa ôi. Tí chuột than khóc như một đứa con nít mít ướt. Còn thùng xẻo thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cho tới lúc đó, cả cũng không hiểu vì sao mình bị bắt. Tùng xẻo nghi tuyết băng chính là gián điệp. Máu trong người gã như sôi lên. Còn gián điệp chết bầm, tao bớt cổ mày. Trong một hảnh khắc, nhưng lúc mọi người vừa rời mắt. Tùng xẻo rít lên rồi lao nhanh về phía tuyết băng. Lúc này tuyết băng đang đứng giữa Vĩnh Hy và thằng trà đá. Nhưng trà đá là người thấy hành động của gã tùng xẻo trước tiên. Khi gã tùng xẻo lao đến như một mũi tên, Khi thằng trà đá xô người tuyết băng ra, thế chỗ mình vào. Ẩm Cả thân hình tùng xẻo lúc này không phải làm mũi tên nữa. Mà thành một tảng đá, tông bay người thằng trà đá, băng ra xa cả mét, rồi quật ngã nó xuống sàn một cái ầm. Thằng trà đá ngã giới với, đầu đập xuống sàn. Mấy chú công an lao tới, lập tức bẻ ngoặc tay tùng xẻo ra, tra vào còng số 8, Mọi người sấm lại Đỡ thằng trà lên Lúc này thằng trà đá Thấy như có hàng hàng con đơm đớm Đang bay lưỡng trước mặt Người nó lạnh thoát Mềm dần Rồi tiếp đi trên cánh tay chỉ tuyết băng Ở đồn công an Tí chuột khai ra tốt tuồn tuột Dĩ nhiên Là khai cái chuyện nghe lời tùng xẻo Giả ma Nhát ma mọi người ở khu chung cư Tùng xẻo cay đắng khi bị tóm vào tù Nhưng càng cay đắng hơn Khi biết những viên kim cương mà gạt đánh cáo hôm đó đã được đánh tráo bằng hàng giả. Những viên kim cương thật đã bán cho một khách hàng, và kim cương giả được thế chỗ để làm nhiệm vụ trân bày. Tùng xẻo đã hóa trang thành một chú hệ, đồng thời diễn luôn một mạng hài kịch bất đắc dĩ. Chương cuối Chia tay, cầu nguyện và nhớ Thưa bạn đọc, tôi, người kể lại câu chuyện này chẳng bao giờ muốn câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn viết mãi, viết miết. Nhưng các bạn cũng biết, câu chuyện nào rồi cũng tới hồi thảm kết thúc để chia tay nhau. Cuộc chia tay đầu tiên là giữa thằng mặt nạ Tuấn Em và nhóm mắt nhịn. này, gương mặt của Tuấn Em đã phục hồi khá nhiều, những vết sẹo đã mờ hẳn đi. Mặc dù vậy, nó vẫn đội cái mũ lưới che kéo sụp xuống như một phong cách, hơn là thói quen. Và rất ít ai biết rằng, trong túi quần của thằng trà đá, thằng Tuấn Em, một bên là cái dàn đá, còn bên kia là cái mặt nạ bằng vải, mà má nó từng bay cho. Dù không còn mang mặt nạ, nhưng nó vẫn luôn giữ bên người, như giữ một kỹ vật. Hôm chỉ tay mọi người, thằng Tuấn Em đã khóc như mưa. Ba vòng lẫn lẽ lau nước mắt cho Tuấn Em. Hình anh ấy khiến ai nấy cảm động, suýt khóc theo. Anh Vĩnh Hì thay mặt nhóm mắt dịch, tặng cho thằng Tuấn Em một bộ đồ chơi ảo thuộc như anh tự làm. Nhưng thằng Tuấn Em vẫn không thôi khóc. Thằng Tuấn Em khóc nhiều vì nó nhớ và thương anh trà đá quá. Hôm đó khi lấy thân mình ra đỡ cho chị Tuyết Băng, thằng trà đá đã bị tùng xẻo sau đập đầu xuống sàn. Sau khi choán và ngất đi, chập sau thằng đứa đá tỉnh dậy. Vui vẻ, hết bình thường Khiến anh ấy mừng rỡ Nhưng ngày hôm sau Trong khi đang ngồi về hết con đài vàng Thì thằng trại đá bóng ngã gục xuống Lúc đó ở nhà Chỉ có hai anh em Nên bé bông chạy đi kêu hàng sớm Thằng trại đá được đưa vào bệnh viện cấp cứu Giọt sau Ông bà Trạng mới vào tới Bác sĩ kết luận là thằng trại đá Bị chấn thương sò so não Có máu bầm tủ dưới vỏ não Trời ơi, sao ra nộng nổi vậy con ơi, trà ơi. Bà Trạng khóc rừng rứt, còn ông Trạng thì lấy tay bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc. Bé bông đứng bên giường tay nắm lấy tay anh trai, mặt nó hơi nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một điều gì mơ hồ. Thằng Tuấn Anh đến bên giường bệnh, nhìn thằng trái đá một lúc, rồi bỏ ra ngoài. Nó vừa đi vừa khóc thốt thích, Rồi cứ thế nó đi tuốt ra một góc hành lang vắng Ngồi khóc một mình Thằng túng em thì không dám vào bệnh viện Nó ngồi khóc ở nhà Vĩnh Hy và Tuyết Băng Đến đứng bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt Vĩnh Hy nắm chặt bàn tay của Tuyết Băng Tuyết Băng không nói một lời Nhưng hai bờ vai cứ rung lên từng đợt Và nước mắt cứ tuôn rơi lã chả Cây thằng trà đá bị gã tùng xẻo xô ngã xuống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 Khán giả muốn thấy những con bồ câu trắng muốt tiếp tục bay lên từ hai bàn tay của ông Hoàng tóc bạc. Bây giờ ông Hoàng bồ câu vẫn còn giữ thói quen đi bộ trong công viên. Giữa những khoảng đi bộ, ông dừng lại, bất tay, rồi lại tiếp tục rảo bước. Trong khi nhắm mắt, ông vẫn dùng ý nghĩ của mình để thay đổi cách sự vật. Nhưng lúc này, ông không xiên dịch những chiếc ghế đá hay quy hoạch hàng cây, mà tập trung. Những hơi thở ấm áp vào người thằng trà đá. Ông không ngừng truyền nguồn siêu năng lượng vào cơ thể thằng mẽ, mảnh khảnh, leo nghêu. Và khi về nhà, trong lặng lẽ, ông bắt đầu lôi những đồ nghề ảo thuật ra, lau chùi, sửa chữa. Tuyết băng, thật tài giỏi và kéo léo khi mời được bốn anh chàng ảo thuật gia dễ thương, vui tính, từng tham gia sô diễn của Tùng Sẻo về nhập nhóm của Vĩnh Hy. Tuyết băng thầm nguyện cầu và áo ước, nếu như trà đá tỉnh dậy thì con sẽ cùng nó diễn một trò sạc lô vui nhộn. Nàng công chúa băng sẽ mang anh chàng sặc lô nghèo khổ phiêu bồng trên một tấm ván trượt. À, các bạn biết không, đêm diễn áo thuật đó sẽ có tên là những đứa trẻ mắc dịch. Tôn Anh dạo này nụ cười dường như đã tắt trên môi, nhưng nó lại say xưa lao vào những trò áo thuật. Mỗi khi diễn một trò gì đó, nó luôn tưởng tượng đang có thằng trà đá bên cạnh. Hai đứa nói diễn chung với nhau. Tùng Anh cũng nhận ra ở mình có những thay đổi. Từ sở thích những mạng ảo thuật huyện bí với bộ bài, chuyển sang thích mạng ảo thuật thay trang phục trầm chớp mắt. Ông Hoàng hứa sẽ hướng dẫn thêm Tuấn Anh ở tiết mục này. Còn bé Bông sẽ tham gia tiết mục nào? Đây còn là điều bí mật.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 Một cô bé cưỡi xe đạp như lơ lửng giữa khoảng không. Một hàng cây một dĩa nhánh như những cái dàn ná khổng lồ vươn lên trời. Một bầy chim xải cánh như một đường đạn. Và hình ảnh một đứa trẻ đeo mặt nạ cưỡi trên lưng một con khủng long ăn cỏ khổng lồ như một chiến binh. Những bức tranh như những trang nhật ký tuổi thơ của thằng Tuấn em. Điều này khiến cho thằng túng em gần như nghẹt thở vì cảm động. Và bây giờ là lúc mà các bạn hãy nhớ. Hãy nhớ về ông Trạng tóc cục đuôi gà hớt tóc trên phố Cây Me, miệng luôn nói, phụ nữ họ hay lắm. Hãy nhớ về bà Trạng bán bánh trộn ngon nhất qua đất. Hãy nhớ về ông Châu, người thầy dạy môn văn hóa Việt Nam, thích đeo cà vạt và thường nói câu cửa miệng, lịch sử là hiểu biết. Hãy nhớ về cô Châu và chủ tiệm làm tóc, người mẹ hào phóng và vui vẻ. Hãy nhớ về cô Lý, người may chiếc mặt nạ bằng vải lừng danh, người nấu mì quảng ngon mê mẫn, người sẵn sàng làm tất cả vì đứa con của mình. Hãy nhớ về ông Hoàng Bồ Câu, thường sống tâm trạng Spiderman. Hãy nhớ về Bình Thi, chàng giám đốc tuổi trẻ đẹp trai, tài hoa mà kim tốn. Hãy nhớ đến tuyết băng, cô nàng trượt phán đường phố, có những cua bày lốc xoáy như vút lên giữa tầng trời. Hãy nhớ thằng nhỏ trà đá, có thật nói ngược, thay chân dài như con vượng, thích ngồi trên những ngọn me, ngóng con đại bạc lửa. Giờ thì con đại bạn lửa đang bay trên vùng trời nào, và bao giờ thì thằng trà đá hồi tỉnh lại đây? Hãy nhớ thằng nhỏ Túng Anh bốn mắt. Hãy nói tắt, thích biêu lưu mạo hiểm và ảo thuật huyện bí. Hãy nhớ, hãy thương thằng nhỏ mặt nạ túng em, rất sợ ma, nhưng bắn đá thiện xạ. Hãy nhớ, hãy thương bé bông, cô bé con nhà trời, có đôi mắt tròn xoe mà đôi tai nghe những lời lao sao ngoài cửa sổ. Hãy nghe tiếng gọi của bài khủng long ăn cỏ. Nhớ về bé bông, bạn có thể tưởng tượng một đám mây trắng tinh bền bồng.